Quick and Snow Show 222สวั c ดีทุกท่านและขอให้เป็นวันที่ดีกับ Snow không cần chút cũng biết cô nàng sẽ có một ngày cực kỳ tốt lành ngày nào mà Quick còn khỏe mạnh nhá thì ngày đó Snow còn nhan nhã nhở phải rồi Quick là người bảo vệ cho Snow nếu không có Quick à Snow sẽ hụt hẫng lắm đó. Snow nói thế là tỉnh táo đấy chứ nhiều người á đến tận khi mất đi điều gì đó mới biết nó quý giá thế nào cơ biết cảm nhận giá trị của người khác là một đặc tính của Snow mà Quick may lắm đấy n h a ít ra là may hơn một thính giả địa chỉ phương thủy Ở số điện thoại 016689xxx địa chỉ email là cầu vồng gạch dưới tình yêu gạch dưới yêu anh a c yahoo.com gửi tới lê minh quốc ở số điện thoại 01264199xxx đúng là khi tám mất đi thứ gì đó thì ta mới biết được nó thật sự quan trọng với ta nhiều như thế nào anh em mất anh thật rồi Bây giờ anh đã là một nơi nương tựa cho một người khác chứ không phải là em nữa. Anh đang bê một nửa hạnh phúc khác. Vòng tay anh đang ôm t r ọ n lấy một ai khác, c h ứ nó không còn thuộc về em nữa. Chính em gạt bỏ tay anh, tiến về phía trước, chạy thật nhanh để anh không thể đuổi kịp. Chính em buông tay anh ra để anh tranh vinh nắm lấy một bàn tay khác. Chính em đánh mất đi cái hạnh phúc, lẽ ra nó thuộc về em. Vậy thì c ứ sao hôm nay đây em lại cảm thấy nuối tiếc? Vì chỉ có anh là người mang tới cho em quá nhiều tình cảm mà không ai có thể thay thế. vì chỉ có anh mới là nơi cho em tựa vào mỗi khi em thấy lạc lõng anh chỉ mới đây thôi anh còn nói em là người anh cần nhất yêu nhất chỉ có em mới là người làm cho anh hạnh phúc vậy mà giờ đây anh sắp làm trụ cột cho một mái ấm của người con gái khác em không dám tin vào sự thật bởi giờ đây tình cảm của em dành cho anh quá nhiều rồi thôi nhá thứ tình cảm đó em phải cất giữ cho riêng mình thôi nhé quá khứ của một thời anh phải thật hạnh phúc và anh phải sống thật tốt nhá người đến ca khúc set fire to the rain của Adele email của Huyền Mèo, số điện thoại 0164 988 x x x ở địa chỉ sao đêm buồn gạch dưới 2 5 9 c n na còng yahoo com gửi nắng mùa thu gạch dưới lo a còng yahoo com khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu tớ nhận ra luôn có một nỗi buồn hiện hữu trong đó một nỗi buồn u uất mang mác khó gọi thành tên khiến cho nhiều người luôn thắc mắc là sao cậu lúc nào cũng buồn như vậy khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu tớ thấy cả con người mình ở trong đó có nhiều sự thật mà tớ không dám đối diện tớ đang khóc sao nước mắt là gì nhỉ sao mà nó cứ rơi tớ không thể bắt nó nghe lời rằng nó không được rơi nữa mà có được đâu tớ cũng không hiểu vì sao tớ khóc nữa buồn thất vọng chán hay chỉ là những lời nói vô tình của ai đó mà tớ như thế này khóc vì tớ thấy lạnh lẽo cái cảm giác cô đơn cứ bám lấy tớ cô đơn không phải vì không có ai bên mình cô đơn là vì tớ đang tự nhốt mình trong một căn phòng đóng kín cửa mà không ai có thể bước vào tớ cũng đã từng chia sẻ cậu ạ nhưng người mà tớ hay tâm sự nhất đã không thể giữ bí mật cho tớ đó là một sự phản bội. 7 ả năm rồi, tớ bị mất lòng tin từ đấy. Kể từ đó, tớ sống khép mình hơn và chỉ biết giữ khư khư cho mình. Cho dù thời gian qua lâu rồi, nhưng cái gì đã hằn lại trong lòng thì khó có thể xóa đi được, cậu à. Và tớ thấy đôi lúc nó thật nặng nề. Tớ tự nhủ với mình không nên như vậy. Nhưng để tìm được một người bạn thân nhất, rất thân, khó hơn tớ tưởng. Cậu bảo tớ học cách chia sẻ. Ừ, tớ đang cố gắng đây. Lặng, im lặng quá. n g ư i nghe lại mấy chương trình quick a n s w e show cùng với những yêu cầu chủ yếu về tình yêu, nhiều lúc tớ tự hỏi mình yêu là gì. Khi mà tớ cũng đã từng yêu một lần, chỉ gọi là yêu thôi, nhưng sao mà nó không đơn giản như tớ nghĩ? Không phải lúc nào tình yêu cũng đẹp. Tớ cũng sợ yêu lắm, sợ lại bị tổn thương, sợ người ta thương hại. Tớ là đứa hay suy nghĩ mà còn suy nghĩ sâu sắc nữa, nên cậu đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ hay buồn. Tớ cũng ít cười, ít nói, nhưng tớ cũng không phải là người khô khan hay cục cằn đâu, nên cậu không phải nghĩ nhiều nhé. Khi mà suy nghĩ nhiều, tớ thấy mình là một người may mắn trong cuộc sống này. Sẽ có một ngày cậu sẽ thấy một sự thay đổi nơi tớ. Tớ sẽ cố vui hơn mà không phải gượng gạo như cậu nói. Tớ sẽ chia sẻ hơn để không phải là người ích kỷ như cậu nói. Tin tớ nhé. Anh Quyết và chị Snow hãy gửi tặng em và bạn em bài hát Every Time, bài hát mà em hay nghe trong một ngày buồn của em. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 đã lâu không yêu ai quyết còn còn nhớ cảm giác yêu một người là thế nào không yêu một người là để mình biết chắc có người sẽ lo cho cái dạ dày của mình được đầy áp <cười> còn x i n ã u yêu một người là để người đó mang lại cho đời mình những ngày nắng đẹp không thì không yêu quyết tiếp đi yêu một người là để có người cùng trả tiền đi xem một bộ phim mà mình thích nhưng không muốn đi một mình si n â u nào yêu một người để luôn được tỏ ra rằng nếu anh không làm theo ý em thì em sẽ rời bỏ anh quyết thì sao yêu một người là để cho bà lão hàng xóm khỏi thắc mắc với mẹ là thằng này đẹp trai thế mà chưa có người yêu hay là có vấn đề gì? <cười> Snow tiếp đi. Yêu một người là để cho người ấy biết rằng ngoài anh rất tốt với em ra còn có bạn thân q u ý t cũng tốt với em nữa nên anh đừng có kêu q u y t Yêu một người là để có lúc nói với người ấy rằng em mà bắt nạt anh á thì anh sẽ gọi Snow đấy mà em thì chưa biết Snow đâu. Và kết quả là rất rõ ràng không ai dám đến với Quyết. vì snow ngáng giữa <cười> và không ai dám v ỏ snow vì q u i c k sẽ đến nói chuyện phải quấy này xem ra yêu một người theo quan niệm của q u i c k và snow không ổn lắm nhỉ chắc phải tồn tại đâu đó một cách yêu khác chứ yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải tin một cách t r ọ n vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm yêu một người không có nghĩa là phải tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng. Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình, một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn, mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó và được ai đó quan tâm, chăm sóc. Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười, mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và không tha thứ để biết vẫn còn là chính mình. Ký tên Lê Mai 2 8 0 4 acongmail.com và số điện thoại 097425470. กับ a พลงคาร Think of You ของเดวิดี Email của Dương Hương ở địa chỉ nkb 1 8 1 1 a m gmail com. Biết rằng bố sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời nhắn này từ con. Biết rằng bố sẽ chẳng bao giờ nghe Quick and Snow Show nhưng con vẫn gửi vì con yêu bố. Bố ạ, con yêu bố vì bố là bố của con. Con xin lỗi vì con đã làm bố thất vọng vì con đã không thi đỗ đại học. Dù có thể con đã cố gắng hết sức. Chắc tại con đã quá mải chơi phải không bố? Con hư quá phải không ạ? Để rồi một lần nữa con lại làm bố buồn. Học đại học nhưng là hệ ngoài ngân sách. Con sợ cái từ đó, sợ mỗi khi có người nhắc tới nó, sợ. Vì lẽ đó bố mẹ đã phải cầm lưng nuôi con, còn hơn những người khác rất nhiều. Con đã học hết đại học năm đầu tiên, nhưng con xin lỗi vì một lần nữa đã không cố gắng hết sức. Năm thứ hai đã bắt đầu, ngày con lên trường bố đã nói, lên đấy chịu khó mà học. Vâng, con lớn rồi mà bố. Bố chưa bao giờ nói yêu chúng con, nhưng con biết rằng trong lòng bố rất yêu và quan tâm tới con. Con biết mà. có nhiều cách để thể hiện tình yêu thương của mình phải không bố? có lẽ bố chọn cách im lặng để theo dõi bước đi của con, con biết và cảm nhận được mà. đừng lo cho con, con sẽ cố gắng vì bố và bố cũng cố lên nha. đây là lần đầu tiên con chúc mừng sinh nhật bố. có lẽ con đã lớn rồi bố nhỉ? bố à, cảm ơn bố vì tất cả, cảm ơn bố vì là bố của con. nếu được chọn, con vẫn sẽ chọn bố. bố cũng thế phải không ạ? con ngoan mà bố xin anh Quyết và chị Snow gửi tới bố của em ở à số điện thoại 0915610768 bài hát Father của m a n o r cảm ơn anh chị nhiều thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snails được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 m e g a h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 1 1 5 h ô n g k n h a chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn email của Mita Nguyễn số điện thoại 0 9 í 8 829 sao sao sao ở địa chỉ ngựa v ă n gạch dưới m i t acom yahoo com vn tuổi Torres số điện thoại 0 9 1 n một n s a sao sao sao ở địa chỉ mạnh tiến cát và đá 2000 acaongyahoo.com.vn những ngày tháng bên anh với em là những giây phút bình yên nhất phải mất bao lâu hoang mang đi tìm một bến đỗ bình yên mệt nhòi và bối rối may mắn thay anh lại xuất hiện lại gần bên em cho em cảm giác được yêu thương không biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần c u ộ c sống là một phần mềm lập trình sẵn trong đầu mỗi sáng thức dậy em đều nghĩ về anh về nụ cười anh khi em biết mình đã yêu anh cần anh lắm ở bên em là lúc em nhận ra anh không thuộc về em Em lang thang tìm kiếm câu hỏi cho mình. Em khóc. Một cô gái mạnh mẽ cũng biết khóc. Em ra đi một mình, bởi cả hai ta đều hiểu em không phải là người anh cần ở bên. Em không còn mài kiếm tìm bình yên nữa, bởi em đã từng có ở anh và giờ em sẽ cất g i ấ u bình yên ấy ở một nơi không ai nhìn thấy, không ai chạm vào và lấy đi được của em. Cất g i ấ u bình yên ấy cho riêng mình. Em đặt vào trái tim nơi an toàn duy nhất em có. Ở nơi nào đó, liệu có khi nào anh nhớ về em Như một ít bình yên anh có Liệu anh có cất giấu em cho riêng mình Cùng với ca khúc I'll Always Love You Của Whitney Houston If I should stay I would only be in your way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 Email của Nguyễn Phương Thanh số điện thoại 0984384 sao sao sao địa chỉ email Nguyễn Phương Thanh 8x@gmail.com gửi Nguyễn Quang Trường số điện thoại 01689626 sao 23 lớp 10A4 trường Trung học phổ thông Tân Yên 2 Tân Yên Bắc Giang gửi em trai yêu quý chị không biết rằng chị còn có thể gọi em được như thế bao lâu nữa em đã thay đổi thay đổi từ ngày em không còn làm chủ được mình nữa trước đây em là một thằng bé ngoan ngoãn học giỏi thông minh và biết nghe lời bố mất đi mẹ và các chị đau xót khi em còn quá nhỏ ngây thơ không nhận biết được nỗi đau mất đi người thân yêu nhất càng nhìn em chị càng đau xót chị đã không biết từ đây chị phải làm những gì khi không còn có bố ở bên chị sẽ làm gì để dạy dỗ em làm gì để cho em thành người như bố mong muốn chị cảm thấy mình vô dụng quá rồi em vào cấp 3 ước mơ cánh cổng đại học sang rộng đón em vào bỗng sụp đổ khi chị biết em đã thay đổi. em không còn là em trai mà chị yêu quý như trước đây nữa. chị biết chị khá nghiêm khắc với em, chị đã dùng cái nghiêm khắc ấy hy vọng em thành người. nhưng những cám dỗ của cuộc sống, những thay đổi trong em, những cái mới lạ đối với tuổi mới lớn cần được khám phá. những bạn xấu đã làm cho em không còn là em nữa. chị không ngờ kể từ khi có em ra đời, với chị em luôn giành được tình yêu thương nhiều nhất. chị chỉ sợ rằng chị lơ đãng. chị sẽ mất em nhưng có lẽ em không thể hiểu được điều đó em không biết được rằng cả gia đình ta mẹ chị thủy chị và cả chị trang nữa đã lo lắng cho em lo cho tương lai của em thế nào đâu giờ thì tất cả mọi thứ cố gắng đều như hạt muối bỏ biển cả gia đình bất lực chị là người ít khóc lắm nhưng sáng nay khi em cắp ba lô bước chân ra khỏi nhà chị nghĩ là chị đã mất em Mẹ khóc, trang khóc, chị cũng khóc. Chị không biết em có biết điều đó hay không, nhưng chị cảm thấy cuộc sống của chị đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đứa em trai mà chị đặt hết niềm tin và hy vọng, giờ đã trở thành một thằng rách rời rơi xuống. cả gia đình thất vọng về em. Khi còn sống, bố đã nói chị phải chăm sóc trông nom em cẩn thận, nhưng giờ đây chị bất lực rồi, chưa n g ạ Chị đã không thể tìm ra giải pháp nào có thể cứu vãn được tình hình. Suốt một năm qua, chị đã cố gắng hết sức, dùng đủ mọi phương pháp, nhưng nó đều không mang lại kết quả gì. em không biết được mẹ đã khổ như thế nào khi nuôi em ăn học em không biết gia đình ta khó khăn thế nào em vẫn đua đòi vẫn muốn được hơn thua với người khác chị đã hết cách trường à chị không biết em có nghe được những gì chị nói hay không mà nghe được liệu em có hiểu hay không k h i chị gửi đến em những dòng này giờ chị cũng không biết làm sao chị đành phó mặc cho cuộc sống có lẽ cần cho em trải nghiệm cái khổ em mới tự đứng dậy được hãy để cho cuộc đời xã hội dạy dỗ em chị chỉ muốn nói rằng gia đình mẹ là những gì thân yêu nhất, những người trung thành với em nhất là gia đình. dù cả thế giới quay lưng với em nhưng mẹ và các chị thì không làm được điều đó. giờ chị chỉ mong muốn em sẽ học được những cái tốt, chị không còn mơ ước cho em sẽ học giỏi đâu, đậu đại học thành ông n ọ bà kia nữa rồi. giờ chị chỉ có mơ ước em không bị xa ngã, em sẽ học được những cái tốt ngoài xã hội và sẽ thành người. chị chỉ muốn nói rằng dù mắng em rất nhiều nhưng chị rất yêu em cuộc đời chị chỉ có gia đình là điều thiêng liêng nhất mà chị không bao giờ có thể vứt bỏ mẹ chị thủy trang em và giờ có thêm các cháu là tất cả những gì mà chị có bây giờ hãy suy nghĩ trước khi quyết định làm em trai nhé đừng bao giờ mơ những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực cùng với ca khúc never had a dream come true của s c u p seven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 có câu nói rằng thật bất hạnh cho những ai mới bắt đầu yêu nhưng đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Điều đó rất đúng. Cho những ai mới bắt đầu yêu, còn những người đã qua điểm bắt đầu rồi thì họ lại nghĩ khác. Trên đời này có gì là vĩnh cửu? Điều này không làm cho thế giới xấu đi mà ngược lại người ta sẽ nhìn nhận mọi việc xác thực hơn, không ảo tưởng và tô vẽ. Ai yêu mà không ảo tưởng một tí? Nếu không thì sẽ kiểu như hôn nhau mà mắt cứ mở trừng trừng, thế quyết vẫn hôn kiểu đấy à? <cười> Sorry, lại chạm vào nỗi đau của q u ý c t rồi. Bởi vì dù nhắm mắt hay mở mắt hay mắt nhắm mắt mở thì bạn Quyết tôi hỏi đã bao giờ được biết đến hương vị ngọt ngào của một nụ hôn ngọt hay không? Tôi phải báo cho Snow biết à. <cười> Thôi quay trở lại với những người đã qua giây phút tin rằng tình yêu là vĩnh cửu, họ sẽ làm gì để sống sót? q u ỳ n h ạ, anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Anh cần một tình yêu thương và một sự tin tưởng ở chính em để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Anh vẫn nghe đời giả dích, những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu vốn chẳng phải sợi x i ê n g sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết. Nhiều lúc anh tự hỏi, người ta cứ đến và đi t r ă m đời nhau là để chọn lựa. Anh không ép buộc em yêu anh, anh cũng không bắt em thề thốt tiếng yêu đương. Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để cua tay cho mình có nhiều chọn lựa. vì tình yêu khi đã bước đi không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm anh cũng đã mở lòng để đón nhận những tín hiệu của tình yêu nhưng anh chẳng tin rằng mình có thể tìm thấy em ở đó có lẽ khi người ta quá cô đơn và chống t r ả i nên có người chấp nhận những cuộc dạo chơi thử nghiệm vui nhiều đấy nhưng cũng chóng tàn thế nên trong số đó anh vẫn chọn cách cô đơn anh không phải là một người đẹp trai không phải là một người giàu có nhưng anh là một người luôn chân thật anh chúc em luôn hạnh phúc q u ỳ n g ạ đó là thư của hưng thịnh Ở số điện thoại 0903 215 ở địa chỉ email kts hưng thịnh a.com gửi Quỳnh số điện thoại 0169 961 sao sao sao sao địa chỉ doc gạch dưới m o r s gạch dưới 104124 a.com cùng với ca khúc g i e m e On y o u v n g của m a d o n n a và Nick Mins Và Mia và các bạn đã biết anh chàng này chọn cách nào để sống sót sau một tình yêu không vĩnh cửu rồi đấy. Tiếp tục mở lòng để đón nhận những tình yêu mới. Chúc cho anh ấy tìm được hạnh phúc như anh ấy đã cầu chúc cho người mà mình thương yêu. อยน่ใน Friend.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 Email của lớp Paradise ở địa chỉ Phương Dung 1408 acomgmail.com Hà Nội của em giao mùa, giá rét đã dần tan đi. Những cơn mưa cuối mùa thì cứ dai dẳng mãi. Sài Gòn nơi anh chắc nắng lắm ha. Sài Gòn nơi anh không có mùa đông. Anh có biết và cảm nhận được cái giá lạnh nơi em không? Nơi Sài Gòn ấy em không đánh rơi kỷ niệm nào cùng anh cả. Chỉ có con đường Sài Gòn là nơi em để lại những bước chân thôi. Không có những cuộc hẹn hò, không có những chuyến đi của hai đứa vì nơi ấy chỉ có anh thôi. nơi anh làm việc và nơi anh sống, nơi đó không có em mà có c h ă n g chỉ là những chuyến du lịch ngắn ngày trên đất Sài Thành ấy. Hà Nội nơi em đã qua rồi những kỷ niệm, những giấc mơ còn chưa vẹn lành. Hà Nội nơi cả em và anh đã có những kỷ niệm cùng nhau, cùng nhau ngắm phố phường Hà Nội và cả cơn mưa x ố i xả của Hà Nội nữa. Hà Nội nơi đây em đã nhặt nhạnh những ký ức vỡ vụn nhưng sao khó quá anh à? Anh ra đi để lại trong em sự tổn thương quá lớn. Em đã hận anh nhiều lắm, anh biết không? đôi lúc em đã trách móc vì nỗi đau anh để lại nơi trái tim yếu đuối này, còn đâu những lời chúc ngọt ngào, chúc bà xã một buổi sáng tốt lành, mỗi sớm mai thức dậy, còn đâu những lời chúc ấm áp mỗi khi đêm về. Hà Nội nơi đây em sẽ quên anh, em sẽ bỏ lại những giấc mơ chìm trong quên lãng, em sẽ quên, quên một con người vô tâm. Anh có biết ngày mình chia tay là ngày thứ mấy không? thứ bảy đó anh ngày em rất yêu từ trước đến giờ sao anh nỡ biến ngày em yêu thành ngày chia ly chứ tạm biệt anh nơi sài gòn ấy hãy sống hạnh phúc anh nhá gửi đến ca khúc drop hearts của christina perri Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. And I learned to live. So. lúc nãy chúng ta đã nói về việc có một tình yêu vĩnh cửu hay là không. nếu tình yêu là vĩnh cửu thì hạnh phúc khi được yêu cũng là vĩnh cửu và nỗi đau và nỗi đau đớn khi thất tình cũng là vĩnh cửu. hạnh phúc vĩnh cửu thì thích lắm nhưng mà đau đớn vĩnh cửu thì chịu thế nào được? vậy chúng ta nên chọn một con đường đúng đắn, không có gì là bất biến cả, tất cả đều có thể thay đổi và thực tế là đang thay đổi từng giây phút, có điều ta có chấp nhận hay không? đúng rồi. và snow không bao giờ chấp nhận là snow đang già đi từng phút một còn quyết thì không chịu tin rằng cứ mỗi phút t r ô i qua khả năng tìm được m ộ t nửa của quyết lại giảm đi cả về số lượng lẫn chất lượng nếu chúng ta cứ tranh cãi mãi thế này à thì thời gian dành cho quyết and snow show kéo dài đến vô cực à đâu có dễ t h ế được thôi quyết đọc thư đây thư của nguyễn thị t h ù y trang số điện thoại 0 h ô n g một h a sao sao sao sao gửi tới những ai quan tâm một người tìm đến một vị hòa thượng để được giải thoát, anh ta nói c o n không bỏ xuống được một số việc cũng không bỏ xuống được một số người. vị hòa thượng nói không có gì là không bỏ xuống được mà do mình cố tình không bỏ xuống. hòa thượng đưa cho anh ta một chén trà, sau đó đổ nước nóng vào chén trà ấy đổ đến khi nước chảy tràn ra cả ngoài, người kia bị bỏng lập tức buông tay ra. vị hòa thượng nói trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống, đau tự nhiên sẽ buông. Một chiều tháng 3, tôi đọc được đoạn này trên Facebook của một người lạ, có cái cảm giác như bị buộc chặt suy nghĩ vào câu cuối cùng suốt một khoảng dài. Đau, tự nhiên sẽ buông. Nhưng đâu phải ai cũng làm như vậy, đúng không? Tôi biết nhiều người dù đau, dù mỏi mệt, dù đã chẳng chỉ t h vết s ứ c trong tim, mà việc buông tay một mối tình vẫn là điều chưa thể. Cuối cùng, điều người ta luyến tiếc đâu phải là người kia, mà là những tháng ngày ôm ấp, nuôi dưỡng tình cảm ấy. Những tháng ngày mà ký ức ở đó đã qua một lần và sẽ không bao giờ trở lại. Điều khiến chúng ta còn khắc khoải là tình cảm, chứ không phải là người ta cảm. Người ta vẫn cứ mại vũ về nhau, quên người nó đi. Mà sao không một lần bảo với nhau quên tình cảm đó đi? Trong khi quên một tình cảm không phải dễ chịu hơn nhiều so với việc quên một người đã từng quá đội quan trọng hay sao? Này, nếu chưa ai nói câu đó với em. thì tôi sẽ là người đầu tiên em nhé em ơi quên tình cảm đó đi em không nhận ra những ảo ảnh ấy đã ẩn náu quá lâu trong lòng làm bàn tay em không còn ấm áp đôi mắt em không còn reo vui nụ cười em không còn rực rỡ nữa hay sao quên đi em n h é nắng tháng 3 hanh hao ngoài kia đã đủ khiến tâm trí con người muốn nổ tung ra rồi đừng giày vò mình thêm nữa có ích chi đâu em không thương yêu bản thân mình thì ai sẽ thương yêu đây em biết không mưa tháng 3 không đủ làm ướt mắt mi không đủ gợi lên những n i m ề n nhớ thương hoang hoài vậy mà chỉ một chút mưa đầu mùa tháng 3 thôi cũng đủ làm cho bao nhiêu người nghe lòng mình trùng lại giữa cái nếp thường nhật hối hả bon chen tìm về chút tĩnh lặng an yên cũ kỹ tìm về những tháng ngày lạc mất nhau trên Facebook trên Yahoo người ta cứ dựa vào nốt trầm mặc của mưa mà viết bao nhiêu điều ướt đẫm mưa muôn đời vẫn là cái cớ để tìm về nội tâm của mình bình yên và thành thật nhất em vẫn luôn tự hỏi mình câu có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau và dĩ nhiên chưa bao giờ em tìm được cho mình một câu trả lời xác thực em tôi và bao người khác cứ mãi oằn mình giữa hai chiều quên nhớ tiếng chuông gió bên cửa vang mãi những thanh âm thanh âm của nhớ của quên của nỗi lòng của những khát khao được che chở được bảo bọc quan tâm nhưng là từ một người khác đừng mãi nhung nhớ về một người đã cố lãng quên mình em ơi Người đầu tiên phải yêu thương em chính là bản thân em chứ không một ai khác. Em có thể chưa buông lơi cuộc tình đã quá đỗi xa xăm, nhưng đừng mãi ôm ấp những ảo ảnh riêng mình, cũng đừng tự gieo trong lòng mình những mộng mị vô ích nữa. Em có đọc được ở đâu đó lời nhắn nhủ này hay chưa? Hãy cứ tin trên quãng đường phía trước của bạn sẽ có ai đó dù vô tình hay cố ý trở thành động lực giúp bạn quên đi quá khứ không vui và làm lại từ đầu. Em hãy tin thế, vì chẳng ai đánh thuế một niềm tin nên hãy tin phía cuối con đường. Em sẽ bình yên, chiều vắng ngắt những bản tình ca giéo dắt có thể nhắc em về miền nhớ trông chênh, nhưng rồi từ đó mà đứng lên, cố quên đi một chuyện tình và làm mới mình bằng những yêu thương khác. Mạnh mẽ lên em, đừng để những vết thương khiến tâm hồn mình mục dữa, cằn cỗi và hoang tàn. Sớm mai nhìn vào gương rồi tự tặng cho mình một nụ cười em nhé. Em tôi và bao người còn nợ đời một lời cảm ơn cho những sớm mai tỉnh giấc. thấy yêu thương gia đình, bè bạn vẫn luôn đong đầy chạm vẽ. Cùng với ca khúc Beautiful New White của Shane Filan. I couldn't speak in that very moment. I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, for love you. w i l l have a n o l d you. You look so beautiful in. So beautiful and w i l e tonight. What we have is timeless. My love is endless, and with this ring, I say to the world, You're my every reason. You're all that I believe. With all my heart, I mean every word. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp q s gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn.